các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cùng hắn quắp quắp ngón tay, ngón tay uốn trong tay của hắn quắp quắp quá chặt chẽ. tiếp theo nàng rất nhanh hôn lên môi hắn, đôi môi đỏ mọng in tại môi mỏng của hắn, lại còn hôn truột truột mấy cái, ước định đã có hiệu lực. nụ hôn đầu ngây ngô hòa lẫn nước mắt, có một chút mằn mặn, coi như trong khoảng thời gian dài chia xa cũng không làm ảnh hưởng tới quyết tâm của nàng. tâm tư nhỏ bé đã quyết định sau này sẽ không lấy ai ngoài hắn cả. nhớ được rằng Nàng là cô dâu của hắn, sẽ chờ đợi hắn tới cuối nàng, nhớ được rằng ngăn vạn phải nhớ, không được quên lời hứa hẹn ngày hôm nay. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, hắt vào trong phòng những tia nắng ấm áp, chiếu vào thân hình mềm mại của nữ nhân xinh đẹp đang nằm ở trên giường bệnh. Tóc đèn bóng mượt xóa ở trên giường bệnh, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mộng đầy đặn như là cánh hoa, lồng mì dài nhắm chặt trên khuôn mặt phấn hồng không một chút tỉ vết. Hồ hấp của nàng vẫn là vững vàng, hồn mê bất tỉnh, giống như một nàng công chúa đang ngồi say, chờ đợi hoàng tử đến để dùng một nụ hôn đánh thức. Trên trán chân bóng có một vết thương đã được băng bó cẩn thận. Cửa bị đẩy ra, người từ bên ngoài tiến vào trong phòng không có một tiếng động. chủ nhân, hắn đi đến gần giường bệnh cung kính kêu tên. Ở trong góc mặt trời công chiếu tối, một người đàn ông ngồi yên lặng, thân hình hắn cao lớn, là một thân áo đen. Ngủ quan trong không gian nửa sáng nửa tối, nhìn không được rõ nét. Còn người màu xanh lam, ánh mắt sắc bén, trông giống như là thần bí mà cũng rà nguy hiểm. Có thể làm cho kẻ địch thoáng run rầy, nhưng lòng nữ nhân lại nhảy múa. Bác chị nói sao? Hắc Kiệt khắc mở miệng hỏi ánh mắt lạnh như băng. Trên trán bị thương, thân thể không có gì đáng lo ngại. Nhưng bởi vì vật cứng đánh vào đầu bị thương, có thể dẫn đến nó bị chấn động nhỏ nhỏ phải đợi sau khi tỉnh lại mới có thể ấn định được là có thể để lại di chứng gì hay không ạ lê an cẩn thận báo cáo nhìn thấy chủ nhân đang vươn tay vuốt tóc của cô gái hắn nhớ mày vội vàng cúi đầu thật là khó có thể tin được đi theo hắc kiệt các mấy năm chưa từng thấy qua chủ nhân lạnh cốc như băng lại đối với một người nào có cử chỉ thân mật như thế tầm mắt di chuyển đến người nằm ở trên giường bệnh lê ân hơi sừng sốt có một chút ngây người nhìn cái gì chứ âm thanh trầm thấp Bên trong nghe không ra một chút cảm xúc gì, làm cho người nghe không khỏi run rẩy. Lý Ân đỏ mặt vội vàng hạ giọng. "Vị tiểu thư này rất rất đẹp ạ." Hắn không dám nhìn lén nữa, chỉ sợ rằng con ngươi của mình khó có thể giữ được. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy chủ nhân đối với vị mỹ nữ này thái độ có điều gì đó không đúng lắm. mà dù ánh mắt màu xanh lam vẫn là vừa lãnh khốc và lạnh lùng, nhưng vẫn có một chút gì đó khác lạ, làm cho hắn là cẩn vệ kiềm người hầu rõ ràng có thể nhìn ra được. Hắc kiệt khắc cho dù lãnh cốc, thì cũng vẫn chỉ là một nam nhân bình thường. Nhìn thấy mỹ nhân như thế này mà không động tâm, thì nhất định là thái giám. Xong từ những sự việc mà mọi người nối tiếp nhau trồ động, đưa nữ nhân tới tận cửa, thì xem ra về phương diện kia, chủ nhân của hắn khẳng định là không có vấn đề. Thật sự, nàng ấy rất đẹp. Động tác quấn lấy ngọn tóc tròn dừng lại. Lý ân thở phào nhẹ nhõm, hai bên khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười thấp giọng nói cũng có trách ngay trong lúc đó xuất thủ cứu nữ nhân không lõa lai địch này nàng xinh đẹp đến động lòng người nếu như là ta ta cũng không đỡ nhìn thấy nàng bị đánh trọng thương hoặc là bị đè chết tầm mắt sắc bén nhanh chóng quét tới hắn thở dốc bởi vì, vì sợ hãi nhanh chóng cầm mồm lại hỏng bét rồi chủ nhân đâu có thích hắn nói nhiều đâu lý ân đổ mồ hơi lạnh hướng tới cửa đi ra mấy bước theo thói quen chuẩn bị chạy trốn Mỹ nhân trên giường có động tĩnh, đôi môi đỏ khẽ hé ra, phát ra một tiếng rên gì. Vết thương trên trán rất là đau, khiến cho nàng hơi khó chịu, định nghĩ đưa tay ra chạm thử. Một bàn tay trái thon dài giơ lên, nhưng ngay sau đó lại bị ngăn chặn lại. Hắc Kịch khắc dùng lực nhẹ, không có làm đau nàng, nhưng cũng đủ không để cho nàng cử động được. "Dừng tay." Một âm thanh trầm thấp đầy quyền uy vang lên, một tiếng ngăn cản này làm cho nàng tỉnh lại. Lồng mi thật dài kẽ rung lên, rồi tiếp đó chậm rãi mở ra. Đôi mắt trong suốt, có một chút mịn mùng, ngơ ngác nhìn nam nhân đang đứng ở bên cạnh giường. Nàng nằm ở trên giường không thẳng động đậy được. Hắc kiệt khắc dùng một cánh tay khác khắc chế nàng không cử động. Đã tỉnh rồi sau. Lý An nghĩ nhìn thăm dò, lại bị một ánh mắt lệnh như băng quét tới, làm cho con người hắn đông cứng trở thành tượng đá. À, để ta, để ta đi tìm bác sĩ. Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh, không dám ở lại quá lâu. Cô gái trên giường ngồi dậy, hơi cử động một chút, tưởng như rất là khó chịu, lên cất tiếng rên rỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.